Phiên ngoại của chuyện không có bản edit bản dịch nên cô Úc sẽ đọc bản cân vớt bản hán Việt nhé. Bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe nhé. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Lâm ảnh đế hay ghen. Phiên ngoại một lâm đế Lưu Tử Đồng. Tháng 2 năm 2019, Lưu Tử Đồng hạ sinh một bé trai, đặt tên là Lâm Ngọc đây chính là Kim Tôn hai nhà Lưu Lâm. Lâm Ngọc mới sinh ra quả thật đã ngậm chìa khóa vàng, ngày đầy năm hơn nửa giới giải trí đều đến dự các chiến hữu của hai người ông, bạn làm ăn của Lâm chứ, Lâm Đế, Lưu Kiến Bang đều tới. Một đêm này thật sự sôi động ai ai cũng rót rượu mời chào. Trên tay nhóc con đeo đầy vàng bạc giống như một tiểu tiên đồng, lấp lánh tỏa sáng. Lầm đế nhíu mảy cỡ một kiềng cổ vàng của nhóc con xuống, tiếp theo lại tháo bảy tám cây lắc chân ra, lưu tử đồng không biết rằng, chỉ một vòng không thấy thằng bé mà đã bị người ta đeo nhiều đồ vào như thế rồi. Cũng may là nhóc con không khóc, chỉ chớp mắt đầu lắc lơ nhìn quay, nhìn thấy ba mình thì lập tức tô toét cười đến nỗi chảy nước miếng, thấy vậy lưu tử đồng vội vàng lấy khăn giấy lau cho con cô chuyển hướng nhìn của thằng bé, nói, nhìn ba còn đến chảy nước miếng luôn à. Vậy mẹ thì sao? kết quả nhóc con miệng đầy nước miếng bập bẹ, đưa tay còn đeo bảy tám cái lắc vàng muốn cô ôm. Lâm đế nhướng mày, con trai háo sắc thật rồi. Lưu Tử Đồng chừng anh thằng bé mới có tí sao có thể nói là háo sắc chứ? Rũi tay bế con lên, thằng bé nhào vào ngực cô, đưa tay nắm lấy cổ áo cô, chớp mắt nhìn mẹ mình, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, lâu lâu còn thổi thành một cái bong bóng. Lưu Tử Đồng chính là một bộ dạng lưu manh mà. Lâm đế cười khẽ, nhìn xem em cũng nói con háo sắc kìa. Lưu tử đồng đẩy anh em đưa con lên lầu ngủ. Lầm đế xoay người đuổi theo từ phía sau ôm eo cô làm cô đứng lại cô nghiêng đầu anh cúi xuống hôn môi cô nói em nghỉ ngơi sớm một chút người ở dưới lầu anh sẽ tiếp đón. Lưu tử đồng hơi sừng sốt cười nói được mệt cho ông xã rồi. Anh lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô cắn môi dưới của cô sau đó mới quay người đi. Lưu tử đồng nhìn bóng anh cười cười bước vào phòng. Đầy năm được tổ chứa tại một sơn trang nghỉ dưỡng, sân vườn ở đây có thể chứa lên đến 4.000 người. Trong buổi tiệc hầu như đã kín chỗ thôi bôi hoán chẳng có người đẹp, có rượu ngon. Lâm đế đi vào nơi các bàn tiệc. Thôi bôi hoán chản là một thành ngữ của Trung Quốc để thể hiện kinh ý với nhau, nôm na là đầy chén kinh trà. Ba tiếng sau, Lưu Tử Đồng nằm nghiêng trên giường, tay chơi đùa với bàn tay nhỏ của con trai, lầm đế đẩy cử tiến vào, một thân toàn mùi rượu, vừa tháo cả vạt vừa nhìn hai bảo bối của mình đang nằm trên giường. Lưu Tử Đồng ngẩn đầu, nhỏ giọng hỏi, anh về rồi sao? Lầm đế đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, bế bổng cô lên, Lưu Tử Đồng kinh ngạc, đè thấp tiếng nói, người trên người anh có mùi rượu, đừng đánh thức con. Ừm, anh đi đến phòng khách đặt cô lên sofa, vùi đầu vào ngực cô, bà xã anh yêu em. Lưu tử đồng cười cuồn eo anh, lời còn chưa kịp nói thì anh dỗi tay về phía bàn trà, lấy qua một cái túi đưa cho cô, lưu tử đồng hỏi cái gì đây ạ? Anh mở túi rút từ bên trong ra một cái váy đen kiểu ren gợi cảm. lưu tử đồng sửng sốt để lại tay anh, anh mua lúc nào thế? Lâm đế, mua lâu rồi. Nói xong liền bắt đầu lột quần áo của cô, lưu tử đồng đưa mắt nhìn nhóc con trên giường, lập tức đẩy anh ra, anh uống rượu nhiều hay ít thế? Anh bị đẩy ra thì ngồi dựa vào sofa. Một chút. Một chút là nhiều hay ít, không phải đã nói người ta đổi của anh thành đồ uống bình thường rồi sao A, không có mà, anh rũi tay, vẻ mặt vô tội Nhìn là biết đã uống say, anh dùng một tay ôm cô vào lòng ngực Bắt đầu động thủ, lưu từ đồng nắm tay anh, chặn lại mặt anh, không cho đụng vào em Anh ủy khuất bà xã, chúng ta đã 10 tháng chưa ngủ chung rồi Em mặc cái này được không, anh vất vả lắm mới mua được cái giống y chang cái kia đấy Đây quả là ngữ khí của một thằng bé vòi vĩnh, Lưu Tử Đồng bị chọc cười, bảo bối Lâm Ngọc còn đang ngủ đấy. Vậy để nó đi ra ngoài. Anh nói thẳng, Lưu Tử Đồng đập vào vai anh, anh nói chuyện vậy với con của mình sao? Anh ngồi dậy, đi đến mép giường, nằm bò ra nhìn chằm chằm nhóc con, anh không nhúc nhích khóe môi cong lên. Đột nhiên Lưu Tử Đồng bị anh buông ra thì có chút hụt hẫng, thấy anh như vậy lại không nhìn được cười, sau đó cô đưa tay cầm lên cái váy ngủ màu đen đi vào phòng tắm để thay. Cô từ phía sau ôm lấy anh, nói anh đi gọi mẹ em tới chăm thằng bé đi. Thân mình lâm đế cứng đờ quay đầu thấy cô như thế thì đầu nóng lên, đứng dậy lập tức đi gọi người. Lưu tử đồng mặc áo khoác ngồi trên thảm, một phút sau chua tố mẫn lầm bầm bước vào, nói hai đứa con đúng là người trẻ tuổi sau đó bà trừng lưu tử đồng một cái, khom lưng ôm nhóc con đi. Cửa vừa đóng thì lâm đế tháo cả vạt đi về phía cô, trực tiếp đè cô xuống thảm, bà xã. Tiệc đầy năm đi qua, lưu tử đồng chúng được giải thưởng lớn quốc tế dành cho họa sĩ cô thu xếp bay qua Mỹ. Từ sau khi lâm đế lui về, tất cả trọng tâm đều đặt lên công ty, mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất nhưng có như vậy anh vẫn tự mình đem theo nhóc con của hai người họ đến công ty. Hầu như nhân viên ai cũng có thể nhìn thấy lúc anh làm việc thì sẽ để cái nôi nhỏ bên cạnh nhóc con nằm bên trong, miệng ngậm núm vú cao su chớp mắt to. Lâu lâu anh sẽ xoa đầu thằng bé, triệu lý mỗi lần đi vào đều phải ngồi bên cạnh để canh chừng nhóc. lâm đế ký văn kiến, đưa mắt nhìn triệu lý đang làm việc không đàng hoàng. Ký xong tất cả anh híp mắt lại, cánh tay co vào, gõ nhẹ vào đầu triệu lý, triệu lý không hiểu nhìn anh. lâm đế đẩy mấy văn kiện khác đến cạnh anh ta. Triệu lý à, thì ra là không quen nhìn anh ta chơi với thằng bé, anh ta đứng dậy cầm văn kiện đi ra ngoài. Lâm đế đưa tay xoa mấy ngón tay nhỏ xíu của nhóc dường như để lau đi hơi ấm mà triệu lý để lại. Trang túc mở cửa bước vào liền nhìn thấy lâm đế một tay ôm con, một tay lật văn kiện anh ta ho sặc sụa, lui ra bên ngoài, nhìn bảng tên trên cánh cửa cười nói, bố bỉm sữa à. Lâm đế liếc anh ta một cái, không đáp im lặng xoa đầu con trai. Trang túc đi tới ngồi xuống trước mặt cười nói, bà xã không ở đây, tại sao anh không để thằng bé cho người nhà trông Vừa xem văn kiện vừa chăm nó. vất vả lắm đấy. lúc này điện thoại trên bàn anh reo lên. lâm đế ấn loa ngoài, giọng của thư ký truyền đến: lâm tổng, người nhà của anh tới, nói muốn đón em bé đi ạ. tôi biết rồi. lâm đế đáp. trang túc ở phía đối diện nhướng mày cười như không cười. lúc trước có nghe nói hai nhà lưu lâm đều muốn giành chơi với thằng bé, đặc biệt là từ khi lưu tử đồng đi mỹ, bọn họ như lại giành nhau cật lực thêm, thì ra đều là sự thật. lâm đế cúp điện thoại, nói với trang túc mời anh ăn cơm. hà. Bây giờ mới hơn 10 giờ, đã ăn chưa rồi hả? Trang túc sừng sốt lâm đế không đáp mà chỉ nhìn anh ta trang túc vội vàng đứng dậy, được được được, ăn cơm ăn cơm. Sau đó anh ta thấy lâm đế một tay ôm con trai, một tay gập xe đẩy lại cho gọn rồi nhét vào cái túi, sau đó cầm gọn trong tay, động tác rất nhanh gọn trang túc âm thầm chập lưỡi. Nhìn rất giống ông bố bỉm sữa đấy. Lâm Đế không nhiều lời với anh ta, đi trước về phía cửa trang túc vội đuổi theo. Hai người đi ra văn phòng, Lâm Đế lại đi đến phía cầu thang bộ trang túc. Đi đâu đó, không dùng thang máy sao? Lâm Đế đi thang bộ. Trang túc anh sợ gặp phải người nhà của anh hả? Lâm Đế vẫn im lặng đi từng bước xuống lầu. Trang túc cũng nhanh chóng đuổi theo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tám lầu lận đó, anh ta chưa bao giờ đi bộ tận tám lầu đâu. đi xuống cửa đã sớm có một chiếc xe màu đen dừng lại lâm đế ôm nhóc con lên xe trang túc cũng tiếp bước tài xế khởi động xe nhưng không trực tiếp lái ra ngoài mà lại đi một vòng quanh công ty đi về hướng cửa chính ngồi trong xe có thể thấy được lâm lão gia và lưu lão gia thi nhau đi nhanh vào công ty trang túc trầm mặc một lúc lâu anh cố ý chạy đến cửa chính là để nhìn bọn họ đi vào thôi ư lâm đế không đáp cúi đầu hôn lên đầu thằng bé một tiếng hừ nhẹ nhàng thoát ra từ mũi trang túc nhà của hai người đều rất không bình thường. nghe nói vì giành nhau chăm cháu mà hai ông lão thiếu chút nữa đã đánh nhau, bây giờ lại cùng chung chiến tuyến, nhưng không ngờ lại bị cháu rể và cháu dâu chơi một màn này khâm phục. hai tuần sau, lưu từ đồng vừa mới bước vào cửa đã thấy hai ông buồn bã ngồi ở ghế sofa. lưu từ đồng đặt hành lý xuống, dò hỏi gì chu hai ông làm sao vậy ạ? Dì Chu đẩy hành lý lên lầu, nói con đi Mỹ cả hai tuần này thì hai ông đều muốn dành phần chơi với chát trai, nhưng mà một lần cũng không được như ý. Lưu tử đồng, vì sao ạ? Dì Chu dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, dì nhỏ giọng hai tuần này lâm tổng tự mình chăm sóc mặc mưa mặc gió cũng không một lần nào để nhóc con ở nhà. Hả? Lưu tử đồng nhịn cười. Được con biết rồi gì? Buổi tối. lâm đế dẫn theo con trai quay về vừa vào cửa đã nghe được tiếng hai ông cầu xin lâm lâm à đưa chát trai cho ông chơi một chút đi con đã đem nó đi làm hai tuần rồi không mệt sao con lại muốn đi đâu đó lâm đế không đáp chỉ đưa mắt nhìn lưu tử đồng khóe môi anh cong lên ôm nhóc con đi đến cầu thang tầng hai tương đối rộng lưu tử đồng từ trên lầu bước xuống đi đến trước mặt anh khom lưng hôn môi anh ông xã anh vất vả rồi lâm đế cười khẽ không vất vả Lưu Tử Đồng đón lấy con trai, nho con chớp mắt với cô, miệng tiếp tục phun bong bóng. Hai ông nội đi đến, bảy ánh mắt mong chờ nhìn Lưu Tử Đồng, người một nhà ngồi vào bàn cùng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lưu Tử Đồng đưa con trai cho hai ông chơi một lúc, sau đó quay đầu lên lầu tìm Lâm Đế. cửa thư phòng không đóng, lâm đế chống cầm lật văn kiện, ánh đèn bàn nghiêng nghiêng chiếu xuống, dưới hốc mắt anh có quần thâm nhàn nhạt, cô đứng tựa cửa một lúc rồi mà anh vẫn chưa nhận ra, lưu tử đồng đi vào, lén lút ôm cổ anh từ phía sau, anh rất bận sao. lâm đế sừng sốt, anh đáp, không vội đâu, không vội mới là lạ trên bàn nhiều văn kiện như vậy, máy tính còn mở trang hộp thư điện từ cùng nhiều thư chưa đọc lưu tử đồng hôn xuống cầm anh, hỏi, sao cuối tuần anh cũng muốn dẫn con trai đến công ty vậy. Để thằng bé cho hai ông chơi đùa cùng cũng được mà. Lâm đế giữ chặt tay cô kéo cô đến lòng ngực mình, đặt cô ngồi trên đùi. Anh thấp giọng nói anh sợ con trai bị đưa đi. Lưu tử đồng sửng sốt cô quay người ôm lấy mặt anh, nhìn vào ánh mắt ấy, nhất thời cô không biết nói cái gì. Một lúc sau cô cười nói, sẽ không mà. Lâm đế đưa tay lên cô cô kéo cô cúi đầu anh lấp kín môi cô, nói hai người là quan trọng nhất đối với anh. Anh cũng vậy, lưu tử đồng cười hôn anh. Phiên ngoại 2, Hà Hoài triệu tiểu ai? Chụp xong điệp chiến kịch đã 12 tháng, thành phố điện ảnh mấy ngày liền đại tuyết cùng Hà Hoài kia tam tràng dường diễn tại rất sớm liền chụp xong rồi, mặt sau chính là khanh khanh ta ta cùng với một ít đối lập cốt truyện, Hà Hoài ở chốn nàng, triệu tiểu ai là biết đến, nàng mỗi ngày đi phim trường, trước tiên chính là đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, chuyên chọn màu đen, đoàn, đi vào trước tiên, nàng liền tìm Hà Hoài cùng hắn chào hỏi. Nhiều năm như vậy, nàng nhất hiểu chính là như thế nào bày ra chính mình gợi cảm Đáng tiếc người nam nhân này trừ bỏ trốn nàng, cái gì tỏ vẻ đều không có Lâu rồi, triệu tiểu ai cũng có chút mệt Đóng máy yến cùng ngày, Hà Hoài mang theo trợ lý tiến vào ghế lô Đạo diễn vội vàng đứng dậy cười chụp bờ vai của hắn Nói, như thế nào như vậy vãn mới đến Tiếp cái điện thoại, chậm trễ một hồi Hà Hoài cặp mắt đào hoa kia cười, rực rỡ lấp lánh, hắn rất nhỏ mà nhìn quét ghế lô một vòng, không thấy được triệu tiểu ai, trong lòng chưa nói tới là tùng một hơi vẫn là nhắc tới tới. Trợ lý còn lắm miệng hỏi một câu, như thế nào triệu lão sư không có tới? Hà Hoài đương không nghe được ngồi xuống, triệu lão sư như thế nào không có tới? Trên bàn vẫn là có người hỏi, đặc biệt là Hà Hoài vừa tiến đến, đại gia theo bản năng mà liền nghĩ đến triệu tiểu ai? Đạo diễn nói cấp hài từ ăn sinh nhật. Triệu lão sư ly hôn, có phải hay không không tranh thủ đến hài tử nuôi nấng quyền? Hình như là nháo đến rất lợi hại, ta còn nghe nói, nàng vì việc này đều khóc rất nhiều lần. Ai, Triệu lão sư cũng là người đáng thương a. Bọn họ một người một miệng mà thảo luận lên, nghe được khóc tự, Hà Hoài đoan rượu tay rất nhỏ cứng lại, thực mau ngửa đầu một ngụm uống lên, tiểu trợ lý ở một bên nhắc nhở, Hà lão sư, đừng mê rượu. Dòng dài Hắn nói chén rượu chất lỏng lắc nhẹ chui vào trong óc chính là một đôi bọc tất chân chân dài Lăn qua lộn lại quấy hắn thần kinh Nhân hạ tuyết phi cơ trễ chút triệu tiểu ai tới kim thành Mau chín giờ, màu đen xe thương vụ ở khánh gia biệt thự dừng lại Nàng dẫm lên giày cao gót bọc áo khoác bay nhanh mà hướng trong đi Trong phòng đèn đốt sáng trưng nàng ở cửa hơi đứng một hồi Sửa sang lại hạ dung nhan kéo kéo khăn quàng Bài trừ tươi cười mới dẫm lên bậc thang đi Trong phòng hoan thanh thiếu ngữ, có nhi từ tiếng cười, lệnh nàng vội vàng tâm càng vội vàng, nhiên, nhìn đến trong phòng khách hình ảnh, triệu tiểu ai bước chân đột nhiên đinh trụ Tiểu trợ lý thấy nàng dừng lại, theo bản năng mà thăm dò vừa thấy. Này vừa thấy, tiểu trợ lý thân mình cũng có chút cương, nàng nhìn về phía triệu tiểu ai. Triệu tiểu ai đôi mắt ấn nhi từ ngồi ở một người tuổi trẻ nữ hài từ trên người hình ảnh Trước mặt ánh nến lấp lánh chồng trước khánh giật ngồi ở bên cạnh người Một tay chơi bật lửa, một bên cúi đầu nói dỡn quen thuộc phòng khách quen thuộc hình ảnh Nhưng là nhi từ không phải nàng, trưởng phu cũng không hề là nàng Triệu tiểu ai đột nhiên một hô hấp lại nhìn mắt cái kia tuổi trẻ nữ hài Tiểu trợ lý theo bản năng mà duỗi tay túm hạ tay nàng Triệu tiểu ai lấy lại tinh thần, mỉm cười, trở về đi Nói xong, nàng xoay người, xuống bậc thang, tới rồi dưới bậc thang mặt nàng đầu gối đều là mềm, ly hôn thời điểm vô pháp tranh thủ đến hài từ nuôi nấng quyền, nàng liền biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, hoảng hốt nàng cầm lấy di động, đánh nhi từ tiểu điện thoại, vang lên thật lâu, cũng chưa tiếp. Chính là từ cửa sổ có thể nghe được đến tiểu điện thoại tiếng chuông. Nàng ân chặt đứt, rời đi biệt thự. Xe thương vụ lẳng lặng mà ngừng ở bên ngoài, trong xe, có khí cầu, nàng vốn định mang nhi tử về nhà qua cái sinh nhật, ngày hôm sau lại mang về tới, nàng đẩy ra khí cầu, ngồi ở một đống khí cầu trung gian, đối tài xế nói, đi lá sen quán ba Tài xế dừng một chút, từ trong coi kính liếc nhìn nàng một cái, đồng ý tốt. Đóng máy yến kết thúc. hà hoài uống lên không ít rượu vớt được áo khoác lôi kéo cổ áo tùy ý trợ lý nâng trở về khách sạn trợ lý nói thầm nói sáng mai bốn điểm phi cơ a hà lão sư người có thể rượu tỉnh sao cũng không biết vì cái gì uống nhiều như vậy trợ lý buông hắn hắn dựa vào đầu giường một bàn tay che ở trên trán trợ lý khom lưng gọi điện thoại kết quả nội tuyến điện thoại đều là manh âm hắn đứng dậy nói hà lão sư chính ngươi ngốc sẽ a đừng chơi rượu niên ta xuống lầu cho ngươi ngao chút canh tỉnh rượu Ân. hầu kết vừa động hắn nhẹ nhàng mà tất cả trợ lý xoay người ra cửa hà hoài một người dựa ngồi phát ngốc mới đi sờ di động sờ soạng nửa ngày mới sờ đến một cái di động xúc cảm rất nhỏ hắn híp mắt nghiêm túc vừa thấy là trợ lý hắn ngay sau đó muốn buông màn hình lại tích mà một vang richard lan nhảy ra triệu lão sư trợ lý kéo dài a a a triệu lão sư hảo đáng thương a nàng lại khóc ta cũng không biết nên như thế nào an ủi ngươi dậy dậy ta Hà Hoài nhìn chằm chằm những lời này, nửa ngày không nhúc nhích Cửa phòng mở, hắn mới thông thả mà đem điện thoại buông Trợ lý bưng canh giải rượu tiến vào, nói thầm nói Khách sạn cái gì đều không có còn phải ta đi ra ngoài mua sữa bò thật là. Hà Hoài tiếp nhận chén uống xong Dư quang nhìn trợ lý ở nơi đó gõ tự không biết hắn trở về cái gì Hắn vô pháp khống chế mà nghĩ Theo bản năng, hắn xoay người đi tìm chính mình di động Bắt được trước mặt click mở WeChat Cha tìm triệu tiểu ai WeChat, chỉ đánh ra một cái triệu tự triệu tiểu ai liền nhảy ra, Hà Hoài nhìn nói chuyện phiếm giao diện lại dừng lại. Một lát sau, hắn điểm tiến nàng chân dung. Triệu tiểu ai, sinh nhật vui sướng, bảo bảo. Mới nhất vừa mới phát, không có hình ảnh làm nền. Ánh mặt trời tàng sáng, lá sen quán ba rút đi ồn ào náo động, sừng sững tại đây sáng ý trong vườn, tức yên lặng lại suy sút, trên vách tường lét hừng đông sau liền đóng, môn cũng nhắm chặt cửa làm xiềng xích gắt gao mà khóa, màu đen xe thương vụ từ phía sau cái kia hẻm nhỏ dừng lại, kéo dài ôm áo khoác kéo ra cửa xe, bay nhanh chạy tiến quán ba cửa sau, chỉ chốc lát triệu tiểu ai đánh ngáp, khoác áo khoác, lười biếng mà lên xe. Kéo dài thấp giọng nói triệu lão sư, người hôm nay trước nghỉ ngơi hạ đi. ta đem thông cáo sau này đầy. ân triệu tiểu ai dương mắt hướng nàng cười xoa xoa nàng tóc vất vả lạc. sau đó cho nàng một cái hôn gió mặt mày có một tiêm mỏi mệt mùi rượu giấu ở trong áo khoác nàng giơ tay đánh cánh áp dựa vào trên cửa sổ khép lại đôi mắt ta ngủ một lát tới rồi kêu ta tốt kéo dài cho nàng sửa sang lại quần áo triệu tiểu ai nhắm mắt lại Nhưng trên thực tế tinh thần thực hảo nàng tối hôm qua thiếu chút nữa liền cùng người đi khai phòng Chính là tưởng tượng đến Hà Hoài, nàng liền ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống Hiện tại một thân táo, một thân phiền Ta di động có hay không vang, triệu tiểu ai đột nhiên ra tiếng Kéo dài đang ở phiên uây bùa hoảng sợ nàng nhìn trước mắt mặt tắc di động Trần chờ một hồi, mới căng ra đầu nói, không có Nga, triệu tiểu ai nhàn nhạt mà ứng một tiếng, liền không nói chuyện nữa Tới rồi chung cư ngoại triệu tiểu ai xuống xe, bọc áo khoác hướng cửa nhà đi. Một người nam nhân tay bắt lấy áo khoác của áo rộng mở chân dài thẳng tắp đứng ở bậc thang, nhìn nàng, phía sau kéo dài nhỏ giọng hét lên một tiếng hà lão sư. Triệu tiểu ai rượu có chút tỉnh cũng nhìn Hà Hoài, một giây sau, nàng cười kéo kéo áo khoác cười hỏi, hà lão sư. Như thế nào tới, Hà Hoài xoa xoa khóe mắt nói ta cũng ở nơi này. Đúng không? Triệu tiểu ai cười khẽ, nàng đối kéo dài nói chìa khóa lấy đến đây đi Kéo dài một bên nhìn Hà Hoài, một bên chạy nhanh đào chìa khóa Triệu tiểu ai tiếp nhận chìa khóa, nói người đi về trước Tốt, kéo dài một khắc không ngừng, chạy nhanh xoay người đi rồi Triệu tiểu ai lên đài dai, Hà Hoài hướng bên cạnh làm hạ Triệu tiểu ai cố ý mặc lại hướng trên người hắn tới sát Cũng cố ý quải đặt chân, hướng hắn đảo đi Hà Hoài là thật sự thường lại trốn, chính là nữ nhân này quá độc ác nàng tới thật sự Hắn chỉ có thể duỗi tay đỡ lấy nàng, mùi rượu tận trời, hắn liễm khẩn giữa mày. Đột nhiên có điểm hối hận tới tìm nàng, chịu tiểu ai người được hắn cổ áo tắm gội mùi hương, cười nói, chuyên môn vì ta tắm rửa. Không phải, hắn bên tai phím hồng, hầu kết lăn lộn kia hỗn loạn nước hoa vị cùng mùi rượu dung hợp ở bên nhau, lúc này lại không khó nghe, hắn đẩy ra nàng, nói, hào hào mở cửa triệu lão sư. Ai, ngoan học sinh, nàng nên được âm cuối hơi tiểu, mị nhãn câu nhân. Hà Hoài ngạnh sinh sinh mà dịch khai tầm mắt, một giây sau chìa khóa nhập khổng, triệu tiểu ai vào cửa cũng một chân đá rơi xuống giày cao gót áo khoác một xả, bà vai buông lỏng, quần áo chảy xuống, lộ ra tuyết trắng đầu vai. Hà Hoài bước chân một đốn, dép lê chân dừng lại. Hắn đột nhiên nói ta còn có chút việc đi trước ngươi. Ngươi đừng khổ sở, nói xong, hắn xoay người liền rời đi, triệu tiểu ai phản ứng lại đây, đuổi theo ra đi, liền thấy hắn cao lớn bóng dáng hạ bậc thang, hướng cổng lớn đi đến. Triệu tiểu ai đứng ở tại chỗ, đột nhiên khí cười, hướng hắn bóng dáng hô, ngươi vẫn là sử nam đi. Ta dạy cho ngươi a tấm lưng kia chỉ ngừng một giây, lại bay nhanh mà đi rồi, thẳng đến biến mất ở cửa. Hà hoài chui vào trong xe sau, nhắm mắt lại. Trợ lý từ ghế phụ sau này xem, hỏi, hà lão sư, ngươi nhìn thấy triệu lão sư sao? Nàng còn hảo đi. Trong óc lộn xộn nữ nhân kia mang cười tiếng nói, còn có khẩn cầu lấy tâm thần âm cuối, cuối cùng còn có kia tuyết trắng bả vai, cùng ngày ấy đóng phim trọng điệp chân dài giao chiền, nàng dựa vào hắn bên tai cố ý tiếng kêu. Hà hoài từ kẽ răng bài trừ, nàng thực hào. Ngao ta vừa mới cùng kéo dài hàn huyên sẽ, nàng nói triệu lão sư ở quán ba ngây người một buổi tối, may mắn không gặp phải phóng viên. Một tuần sau... Triệu tiểu ai lại lần nữa tiến tổ, lần này là một cái cổ phong kịch nàng đóng vai thời đường yêu cơ Vừa lên tới liền đại lộ kéo dài tuyển nàng vài chương hình ảnh, không tuyển đến thích hợp Cuối cùng triệu tiểu ai hai tay một chút, điểm một chương nàng ngồi ở bàn đô dây thượng Chân dài đi theo làn váy phi dương ảnh chụp, đôi mắt nheo lại cười như không cười, gợi cảm câu nhân Kéo dài nhìn hạ, phát hiện cũng không khác nhau, liền đã phát way bua Triệu tiểu ai V, duy trì tân kịch ảnh tạo hình Hình ảnh Khoảng cách lần trước hot sớt là nàng ly hôn thời điểm. Lần này lên hot sớt còn lại là bởi vì này thời đường yêu cơ. Rất nhiều người khen nàng hơn 30, vẫn cứ như vậy Mỹ. Quan trọng nhất là gợi cảm trên người về điểm này phong tình cũng không phải là giống nhau nữ diễn viên có thể học được. Cũng không phải là hơn nữa triệu lão sư cũng không phải bình hoa A, nhân ra chính là ảnh hậu. Cách vách đoàn phim, đang ở quay chụp ma quân 2 hiện trường, Hà Hoài cũng thấy được kia trương ảnh chụp chính phát ngốc. Một người chuyên viên trang điểm liền bát quay nói ai. Triệu lão sư bị theo đuổi. Lưu lượng tiểu thịt tươi a Cùng triệu lão sư kém 8 tuổi chạy tới thăm ban còn cho nàng tặng hoa hồng. Ta mới từ triệu lão sư phòng hóa trang trở về. Sách 999 đóa hoa hồng a Triệu lão sư lại muốn lên hot search. Loại chuyện này dưới giải trí có rất nhiều tiểu thịt tươi xứng ngự tỷ Từng ly hôn dường như càng hấp dẫn những cái đó nương hồng thịt tươi kém cái mười mấy tuổi đều không thành vấn đề. Lâu không lâu liền sẽ truyền ra mỗ thịt tươi cùng mỗ thịt thịt ở bên nhau, hơn nữa đại bộ phận đều sẽ kết hôn. Trong gương ấn ra hà hoài mặt, hắn mắt đào hoa hơi hơi cong, làm như mang cười, trên thực tế một chút ý cười đều không có. Ban đêm, đêm lạnh như nước đã nhiều ngày tuyết còn tại hạ trên mặt đất phúc một tầng tế bạch bông tuyết, hai cái đoàn phim đồng thời tắt đèn cùng cái phương hướng môn trào ra đoàn phim nhân viên. nhưng bắt mắt chính là thời đường yêu cơ cái này đoàn phim, vài cá nhân trong tay đều phủng hoa hồng, 999 đóa hoa hồng chia làm vài phân, một người ôm một chút, bọc thật dài áo khoác Triệu Tiểu Ai bên cạnh người đi theo một người ăn mặc phá động quần màu đen lông áo khoác tiểu thịt tươi, trên tường thành ánh sáng có thể nhìn đến hắn bên trái mang một cái khuyên tai. Hắn đang cúi đầu cùng Triệu Tiểu Ai nói chuyện, hơn nữa ai đến rất gần, người chung quanh đều tự động cho bọn hắn không ra vị trí. Triệu Tiểu Ai đêm đó ở lá sen quán bar uống rượu. Gặp phải chính là cái này tiểu thịt tươi, lúc ấy hắn còn dùng miệng uy nàng uống rượu, hai người nhất thời ái muội sát thật lên, hắn nhận thức nàng, nàng đương nhiên cũng nhận thức hắn, nàng khóc khi hắn còn thấy được phùng nàng mặt hôn lại thân, vẫn luôn nói tỷ tỷ ta đối với ngươi hảo. Vốn dĩ thiếu chút nữa liền khai phòng đáng tiếc nàng lâm trận lùi bước. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn đuổi tới. Tỷ tỷ, ngươi này áo khoác vừa thấy liền rất thoải mái. Tiểu thịt tươi đặc biệt sẽ tìm đề tài, ngón tay ở nàng cổ cổ áo đảo quanh triệu tiểu ai cười như không cười mà liếc hắn một cái, chụp bay hắn tay, loạn chạm vào cái gì Bên cạnh đoàn phim cũng ra tới, hai cái đoàn phim người hướng cùng cái phương hướng đi Nàng dư quang nhìn đến Hà Hoài, ngày mùa đông, hắn xách theo áo khoác Không nhanh không chậm mà đi tới, thân hình bị đèn đường cấp kéo dài quá Hai cái đoàn phim rất nhiều người quen, nhưng lúc này không biết vì cái gì Một cổ xấu hổ không khí ở hai cái đoàn phim trung gian chạy trốn Bởi vì toàn bộ giới giải trí đều biết triệu tiểu ai ở truy hà hoài. Bây giờ còn có không có truy vậy không biết vẫn như cũng ngăn không được không khí xấu hổ. Đi bộ hồi khách sạn đoàn phim rất ít lần này bọn họ quay chụp địa phương không ở thành phố điện ảnh bên trong mà là ở thành phố điện ảnh bên ngoài mới có cơ hội khoảng cách khách sạn như vậy gần. Hai cái đoàn phim còn ở một cái khách sạn. Triệu tiểu ai đi lên bậc thang, bên tay trái tiểu thịt tươi cũng đi lên bậc thang, bên phải một mặt cao dài thân ảnh cũng đi lên bậc thang, ba người cơ hồ cùng thời gian vào khách sạn. Triệu tiểu ai cười chào hỏi, hà lão sư, đã lâu không thấy. Hà hoài bước chân hơi đình nghiêng đầu, khóe môi một câu, đã lâu không thấy. Đôi mắt lại một chút không có một tia ý cười, cũng không lộ dấu vết mà từ nàng bên cạnh người tiểu thịt tươi trên mặt lướt qua. Tiểu thịt tươi cũng trực tiếp cùng hà hoài chào hỏi. Ba người bình an không có việc gì mà hướng thang máy đi đến, đồng tiến thang máy, những người khác cố ý lạc hậu vài bước mắt thấy cửa thang máy đóng lại, bọn họ mới rất lớn tùng một hơi. Trời đông giá rét thiên, hơi thờ có tuyết hương vị. Thang máy rất đại, chính là tắc hai cái cao lớn nam nhân cùng với mỗi người một thân đông phục trong khoảnh khắc thang máy không gian nhỏ rất nhiều triệu tiểu ai giấu ở áo khoác tay, nhẹ nhàng mà xoa, nàng lực chú ý đều tại bên người hà hoài trên người. Hắn vòng eo khẩn trí, một cái màu đen quần bị hắn ăn mặc rất có bản hình. Áo lông rất tùng áo khoác chính là không mặc tùy ý vừa thấy chính là cái giá áo tử. Triệu tiểu ai khóe môi méo một cái, hướng hắn nơi đó hơi đi rồi hai bước. Hắn phát hiện chân hướng bên cạnh một dịch triệu tiểu ai lại đi hai bước tiểu thịt tươi đột nhiên hô tỉ tỉ. Ta nhận được một cái thân kịch, Nga, phải không? triệu tiểu ai bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại chiều hà hoài tiến công bước chân cười ứng tiểu thịt tươi tiểu thịt tươi lấy ra di động phải cho nàng xem bước chân đi theo hướng nàng một dựa một rán gần gũi vừa nhấc mặt mày liền có thể thân đến đối phương hà hoài nắm áo khoác tay năm ngón tay mở ra sau lại nắm thật chặt đình cửa thang máy khai hà hoài đi nhanh mà đi ra thang máy triệu tiểu ai có điểm đáng tiếc mà nhìn hắn bóng dáng thẳng đến tiểu thịt tươi lại kêu nàng một tiếng nàng mới đáp lại Hảo hảo a triệu tiểu ai dùng thân mình che ở trước cửa kêu hắn nhũ danh tiểu thịt tươi thu hồi di động, nửa khom lưng, mặt mày một loan, ai tỷ tỷ, khai cái môn a Triệu tiểu ai xiết chặt phòng tạp nàng một bàn tay chỉ chọc hạ hắn ngực nói, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Cùng ngươi ngủ, tiểu thịt tươi cười xấu xa nói, ta không cùng, triệu tiểu ai lắc đầu, vì cái gì a tỷ tỷ, hắn hiếp mắt xem nàng, triệu tiểu ai cười khẽ ta cài ta quy chính. Thật sự. Hắn vẫn là vui đùa tựa mà hỏi lại, triệu tiểu ai chỉ gật đầu, hắn đôi mắt dần dần mà đứng đắn, hắn nói "Tỉ tỉ, hà lão sư đã từng nói qua, hắn thích. Bân tóc dài phiêu phiêu tính cách ôn nhu, giống tô nhan thì cái loại này loại hình. Triệu tiểu ai chỉ cười không nói, hắn giơ tay về hạ nàng bên tai sợi tóc chỉ có ta, mới có thể nhìn đến ngươi hảo, "Tỉ tỉ, đêm mai ngươi mời ta vào cửa được không? Triệu tiểu ai từ hắn đầu ngón tay đem chính mình đầu tóc lôi đi, nói, rồi nói sau. Nói xong, nàng xoay người tích đạp vào cửa, không đi trông cửa ngoại nam sinh. Vừa vào cửa chịu tiểu ai ném áo khoác, đánh cái ngáp, ngã vào trên ghế nằm, nàng giao điệp chân dài hoảng, nghĩ đến chụp điệp chiến kịch những ngày ấy. Mọi người đều cho rằng nàng kỹ thuật diễn hào. Thực tế nàng là động chân tình. Nếu là diễn đó là nhân sinh ít nhất cũng có thể được đến hắn một tiên nhu tình. Ngày thứ hai, quay chụp cảnh tượng muốn treo dây thép triệu tiểu ai một thân mát lạnh thời đường trang phục người bị treo ở giữa không trung, ở đạo diễn ra lệnh một tiếng, phiêu đãng lên còn muốn diễn xuất vẻ mặt thích ý, mà yêu cơ hai chân ấn chú ngữ toàn bộ đoàn phim người đều nhìn nàng ở giữa không trung phi, tuyết trắng chân dài giao điệp. Cùng cách vách đoàn phim chỉ có một khối ván cửa cách xa nhau, vì thế này giữa không trung bay tới mỹ nhân, cách vách đoàn phim cũng có thể thấy được rõ ràng. Hà Hoài một thân màu đen trang phục mắt đào hoa đeo màu đỏ kính sát tròng hắn tay cầm phiến, nhẹ nhàng lay động theo những người khác tầm mắt nhìn đến nàng. Vừa lúc nàng cũng xem xuống dưới, hai người tầm mắt đối tượng nàng hơi hơi mỉm cười tay lực hạ làn váy. Hà Hoài đột nhiên khụ khủ, trợ lý sợ hãi chạy nhanh cho hắn đoan nước uống, hắn buông xuống mặt mày 5 phút sau, cách vách đoàn phim có người kêu lên. Liền nghe được có người nói triệu tiểu ai xuống dưới thời điểm quăng ngã ở bọt biển thượng ném tới chân, muốn đưa đi bệnh viện, Hà Hoài trong tay chấp phiến rơi xuống đất đứng lên, hướng cửa nhìn lại. Một thân mắt lạnh triệu tiểu ai bị tiểu thịt tươi ôm vào trong ngực vội vàng thượng xe thương vụ. Hà Hoài đứng thẳng bất động tại chỗ, chật khớp triệu lão sư mặt mũi trắng bạch còn an ủi chúng ta nói không có việc gì đâu. May mắn minh mông giúp triệu lão sư xoay trở về, răng rắc một tiếng ta đều cảm thấy đau. Giữa không trung phảng phất còn đãng kia một sợi u hương, nàng vừa mới vén lên làn váy, hắn nhìn đến nàng càng chân thượng đồ đằng, bí ẩn mà lại gợi cảm, hà hoài nhặt lên chấp phiến, đặt ở trên ghế, đối trợ lý nói, giúp ta cùng đạo diễn thỉnh cái giả, hai cái giờ. Trợ lý sừng sốt, tốt, hắn không thoát diễn phục trực tiếp từ cửa chính đi, lên xe, hướng bệnh viện mà đi. Triệu tiểu ai bị đẩy mạnh đi kiểm tra trên người chỉ che lại áo khoác trên thực tế nàng vấn đề không lớn, bất quá nàng quăng ngã thời điểm, đầu đụng phải, đạo diễn sợ nàng xảy ra chuyện vẫn là làm làm toàn thân kiểm tra. liêu diễn phục nàng tay bắt lấy áo khoác bị tiểu thịt tươi nâng ra tới khi một bôi đen sắc từ hành lang kia đầu bay nhanh mà đi tới, càng đi càng gần, càng đi càng gần, triệu tiểu ai thấy rõ kia trương tuấn Mỹ mặt sừng sốt, cười khẽ, hà lão sư tới xem ta. Hà hoài gật đầu, xem ngươi thế nào. đạo diễn chuyện bé xé ra to nàng lung lay hạ kia một con triển điểm băng gạc chân đồ đằng liền giấu ở băng gạc đó là chuyên viên trang điểm buổi sáng họa đi lên đúng không ta nhìn xem hắn nửa ngồi xổm xuống thân mình nâng lên nàng chân trên hành lang tức khắc an tĩnh liền không khí đều trệ đình triệu tiểu ai trinh lăng mà nhìn hắn hắn chậm rãi xem xét theo sau ngẩng đầu nói không phải thực xưng nhiều sát dược liền hảo. uy ngươi làm gì Tiểu thịt tươi phản ứng lại đây, đi đẩy Hà Hoài, triệu tiểu ai đơn chân đứng thẳng, đột nhiên mất đi chống đỡ cả người đi phía trước đảo, đúng là hướng Hà Hoài đánh tới, hắn đứng lên, duỗi tay, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, nhất hồng nhất hắc triền đến cùng nhau, hắn cúi đầu, ở nàng bên tai nói, triệu lão sư, sử nam hiểu biết một chút. Triệu tiểu ai bên tai tê dại nàng cười khẽ, hảo a bạc sam nhẹ chiền ra thịt tương rán, hà hoài chặn ngang đem nàng bế lên tới đi nhanh mà hướng ngoài cửa đi triệu tiểu ai câu lấy cổ hắn mặt mày mỉm cười nhìn hắn vào xe hắn buông nàng đóng cửa xe trong xe dán hắc mằng, không bật đèn đều là ám ái muội lưu động không ai mở miệng một con tế bạch càng chân vượt đến hắn chân dài thượng triệu tiểu ai dựa vào trên cửa sổ cười hỏi đồ đằng đẹp sao hắn cúi đầu tay sờ lên nàng càng chân nhẹ nhàng cọ sắt đẹp triệu tiểu ai lại cười, bọn họ nói đây là nguyền rùa, ma quân ngươi cho rằng đâu. Ma quân cho rằng, hắn nghiêng đầu, lấp kín nàng môi, một chạm vào liền thối lui, nói, ma quân cho rằng, nó là một loại chúc phúc. Đúng không, triệu tiểu ai che miệng cười, hà lão sư, ngươi không nói lời nào tắc lấy vừa nói lời nói liền kinh người. Ân, hà hoài mặt mày một loan. mắt đào hoa đều là ý cười tẫn hiện phong lưu hắn nắm nàng cầm để sát vào thân nàng môi nàng trực tiếp truyền qua đi tay chân toàn dùng bạc xăm lại lần nữa dán ở bên nhau hà hoài thân mình hơi cương hầu kết lăn lộn triệu tiểu ai cầu lấy hắn cổ không phải nói thích tô nhan như vậy tiểu muội muội sao hà hoài cười khẽ phiên cũ chướng nhất phiền nhân triệu tiểu ai một trận cười dựa vào ở hắn trên vai ta phiền nhân sao cũng là luôn là liêu ngươi nhưng người lão trốn ta hà hoài lại nhất nàng cầm, mắt đào hoa nheo lại bức ta kêu ta yêu ngươi chính là ai là ai là ngươi hắn lại lần nữa hôn lấy nàng đỏ tươi môi hồng hắc bạc sam lại lần nữa tương gián dung nhập lẫn nhau trong cốt nhục phiên ngoại ba trang túc rốt cuộc về đến nhà trang túc kéo kéo cả vạt giơ tay đối tài xế nói đừng đi theo Tài xế nhìn mắt mở ra đèn chung cư, gật gật đầu, lên xe, đánh xe rời đi, phía sau xe dương giọng mà đi, trang túc đứng ở cửa cầm lấy di động, khai camera, liền cử một chút ánh sáng, trên dưới đánh giá chính mình, vẫn là như vậy xoái. Hắn vỗ vỗ mặt khen chính mình vài câu theo sau mới đi đào chìa khóa, tay mới vừa gặp phải then cửa, môn liền từ bên trong mở ra tiểu cô nương cắn một khối bánh quy, nhấc lên mí mắt lười nhác liếc hắn một cái, hàm hồ nói, đã về rồi. sau hướng trong đi cũng không phản ứng hắn trang túc chạy nhanh vào cửa cười tùm tìm hỏi lão bà buổi tối còn có cơm sao có một chút canh còn có mì sợi ăn sao lý mật lau lau khóe môi hỏi lại ăn ăn ăn trang túc tiến lên ngoéo một cái nàng eo giơ tay sát nàng cánh mũi thượng mồ hôi động tác mềm nhẹ thâm tình tự hải một chút đều không giống cái kia bên ngoài lang thang không thôi nhìn mỹ nữ dịch bất động chân trang công tử chính mình nhiệt một chút đi Lý mật đẩy ra hắn, ra phòng bếp, đi đến phòng bếp cửa, lại tạm dừng hạ hỏi, mới vừa tắm rửa đâu. A là, trang Túc trong lòng nghĩ muốn nói dối, ngoài miệng lại rất thành thật. Lý mật ở trên sofa ngồi xuống, loạn choạng chân, chi cầm nói tối hôm qua lại đi ngủ cái nào nghĩ nhân. Trang Túc vội vàng đóng hỏa chạy ra, lắc đầu, không có, xã giao quá muộn ta lại đuổi phi cơ trở về, liền thuận thế. Ở phi cơ trường tắm rửa một cái, sợ huân đến ngươi. Nga, lý mật nhướng mày. Trang túc xem bộ dáng này, tâm thực hoảng A, nhưng bụng cũng đói, hắn trở lại phòng bếp nghiêm túc mà đem mì sợi nhiệt một chút phùng ăn kia hương vị nhân gian mỹ vị, so với những cái đó sơn chân hải vị đều ăn ngon, ăn xong rồi ra tới, thuận thế cầm chén cấp giặt sạch vừa đến phòng khách nhìn đến trước mặt bãi bàn phím. Hắn cả người mau đều dựng thẳng lên tới, lý mật mỉm cười, như thế nào, không quen biết, nhận thức nhận thức. Trang túc chặn lại nói, hắn đi qua đi túm túm quần tây chân theo sau quỳ xuống, hắn còn rất hung địa nói, nếu không phải bởi vì ngươi là lão bà của ta ta mới sẽ không quỳ ngươi cái này bàn phím. Lý mật ngồi sổm xuống, nhìn hắn cũng cười, nếu không phải ngươi là ta lão công ta lười đến ra này đó chiêu sử trị ngươi. Trang túc lập tức túng, lão bà, ngươi nói rất đúng, lão bà sai rồi, ta tham chiếu điều thứ nhất. Lý mật chụp hắn mặt nam nhân làn da còn man bóng loáng, lớn lên cũng không kém, cũng khó trách những cái đó mỹ nữ lần lượt hướng trên người hắn phát Nàng ánh mắt đột nhiên sắc bén, sợ tới mức trang túc thiếu chút nữa kêu tha mạng, hắn yên lặng sợ hãi mà nhìn nàng, lý mật nắm hắn lỗ tay, nghe nói ngươi thông đồng lưu tiểu thư. Còn lập tức nháo đến quê bua đi. Trang túc lắc đầu, biện giải nói ta không chạm vào nàng a một chút đều không có. Không có, môi đều mau đụng tới môi. Còn không có. Lý mật tự nhiên không tin, thật sự không có chính là chơi chơi, gặp dịp thì chơi. Quỷ đi, lý mật ném xuống mệnh lệnh, rũi tay cầm bánh quy, nhét vào trong miệng. trang túc nghe lời mà quỷ, ánh mắt ở trên người nàng đổi tới đổi lui, không cưới nàng phía trước tường một con cừu con cưới về sau mới biết là hồng quá lang. Hắn ánh mắt còn mang theo si mê, lý mật gặm rớt bánh quy nói, đừng nhìn ta, lại xem đào đôi mắt của ngươi. Trang Túc cười bỏ y khấu, cười xấu xa, tới đào, đào xong đôi mắt moi tim thế nào. Lý mật không để ý đến hắn, nàng cầm lấy điều khiển từ xa xem tivi, tiếp tục ăn bánh quy, chỉ chốc lát trong nhà điện báo, nàng tiếp lên, lãnh điều tiếng nói đối tượng điện thoại, lại ôn nhu rất nhiều kia nông mềm tiếng nói, đi theo trên giường một cái giọng, trang Túc nhiệt đến bắt đầu xà cổ áo, mắt thấy nàng buông điện thoại đứng dậy phải đi, hắn rỗi tay chặn ngang một ôm. Lý mật lấy áo khoác tay một đốn, dãy dụa, làm gì? trang Túc tay phủ lên nàng cái mông, ngươi lại muốn đi ra ngoài a? đúng vậy, đưa điểm đồ vật cấp tô nhan tỉ, không được đi. hắn đứng dậy ôm lấy nàng, đem nàng bước đến trên sofa, lý mật kêu lên, ngươi muốn chết a? ta đổi thời gian a. tiếng nói lại hung lại mềm, trang Túc cúi đầu lấp kín nàng môi, cùng sử dụng đầu lưỡi cầu lấy nàng, lý mật mềm mại mà ngô một tiếng, hắn một tay kéo ra cổ áo, đem nàng bước đến sofa bên trong, thực mau quần áo đáp thượng sofa lưng ghế. Nông mềm tiếng nói ở trong phòng khách đáng. Trang tốt cảm thấy mỹ mãn, ôm nàng, hướng trên sofa ngồi xuống. Di động lại lần nữa vang lên, lý mật mềm mại mà tiếp điện thoại, mới vừa rồi kia phó hông ba ba bộ dáng không còn sót lại chút gì, nàng mới vừa uy một tiếng, sau vội vàng cùng kia đầu người xin lỗi, xin lỗi xong. Liền nghe được tô nhan miến răng, trang tốt ngươi cái này cầm thú. Hắn thấp thấp cười, nói ta giúp ngươi đưa đi còn không được sao. Cũng đừng vất vả lão bà của ta. Nói xong, hắn đem nàng bế lên tới, hướng trên lầu đi an trí hảo nàng, cũng bị nàng lấy gối đầu ném phía sau lưng, hắn bay nhanh xuống lầu, nhìn đến bàn phím, hắn khom lưng đem bàn phím cầm lấy tới, hung hăng mà hôn một cái. Ở hắn trong thế giới, lão bà chính là lớn nhất. Ở nhà nàng tưởng như thế nào trả đạp hắn đều có thể. Hai cái giờ sau. Trang túc trở về, trong nhà đèn đều sáng lên, ấm áp, hắn lên lầu, trở lại phòng, lý mật ăn mặc miên váy trong ổ chăn, đã ngủ say, lộ ra cánh tay thượng, tất cả đều là hắn hôn ngân. Hắn lười nhác vươn vai, ở nàng cái chán lưu lại nhẹ nhàng một hôn, lúc này mới đi trong phòng tắm tắm rửa. Trở lại phòng, lên giường, ôm nàng, mới xem như hoàn mỹ. Sáng sớm ngày thứ hai. Đầu giường điện thoại vang lên, Lý Mật theo bản năng mà rũi tay tiếp lên, mới vừa phóng bên tay, liền nghe kia đầu trung niên nữ nhân tiếng nói mang theo đông thị phương ngôn Tỉnh đi, Lý Mật thanh tỉnh một ít không ứng, đem điện thoại đưa cho Trang Túc, Trang Túc nắm tóc tay từ trong ổ chăn ôm lên nàng eo, hướng nàng nhướng mày, nàng trực tiếp đem điện thoại tắt hắn bên tai. Kia đầu nữ nhân hỏi lại có phải hay không lại ở đâu cái nữ nhân nơi đó Mẹ, Trang Túc vừa nghe, mới phản ứng lại đây Ta thực thành thật mà ngủ, mới vừa điện thoại không phải ngươi tiếp đi, là ta ta không ngủ tỉnh, kia đầu nữ nhân đương nhiên không tin, nàng nói ta tối hôm qua phát ngươi di động kia chương ảnh chụp ngươi nhìn xem ngươi cảm thấy nàng thế nào. Hôm nay thấy cái mặt, phần eo bị nhéo trang túc cả người banh thẳng, ngay sau đó hắn liền nhìn lý mật nắm tóc ăn mặc miên váy xuống giường, hắn vội vã đi kéo nàng tay. Kia đầu nữ nhân còn đang hỏi, trang túc chỉ phải có lệ biết biết ta đêm nay ước nàng. Vừa dứt lời, một gối đầu liền đánh trên mặt hắn, trang túc vội vàng treo điện thoại, nhìn nàng, lão bà. Lý mật trợn trắng mắt đi lấy quần áo, nói muốn đi mau đi, mau cút. Trang túc từ phía sau ôm chặt nàng eo, ngươi này liền không đúng rồi, chúng ta phía trước kết hôn thời điểm liền nói tốt chờ ngươi mang thai chúng ta lại công khai, này những nữ nhân ta không đều tìm lấy cớ đem các nàng cấp lộng đi rồi sao. Lý mật so đo quần áo, nói ai làm ngươi tới trêu chọc ta. Ta sai ta sai. Hai người thân thế kém quá nhiều trang túc cha mẹ cũ kỹ, phía trước thăm khẩu phong, bọn họ nửa điểm đều không tiếp thu được trang túc mấy năm nay hỗn thói quen tay vô nửa điểm chính mình cơ nghiệp trong nhà còn có một cái cùng cha khác mẹ ca ca như hổ rình mồi, vì cái này, hai người đều đến nhẫn. Lý mật tính cách không tranh hiếu chiến, đối hắn hành vi vô pháp hoàn toàn lý giải, nhưng có thể tiếp thu cho nên mới sẽ có ẩn hôn sự tình. Bữa tiệc ước ở nhà ấm trồng hoa nhà ăn. Trang Túc so đối phương sớm, ngồi xuống sau, không bao lâu, liền con nữ nhân ngồi xuống, mang kính dâm, cũng đem kính dâm gỡ xuống, một chương trình dung mặt thình lình ở trước mắt, Trang Túc săn sóc hỏi ăn chút cái gì. Đều hảo, không giảm phì. Nàng cười nói cầm lấy cơm bày, lật xem, lật xem trong lúc dư quang nhìn trang túc tiếng tăm lừng lẫy hoa hoa công tử trang túc sống hảo tiền nhiều liền tán tình thủ đoạn đều rất cao siêu, hoa danh bên ngoài, phàm là cùng hắn ở bên nhau quá, đều nói hắn hảo chính là xương sớm nhân duyên cũng có rất nhiều người thích. Điểm hai dạng đồ ăn, vẫn là chiếu cố trang túc phòng trừng là từ nơi đó nghe nói hắn thích ăn cái này, trên thực tế, là hắn lão bà thích ăn, trang túc nhìn đến đồ ăn danh, lông mày hơi chọn cũng điểm hai cái đồ ăn, vẫn như cũ là hắn lão bà thích ăn. Nàng chi cầm cười nói, không nghĩ tới ngươi thích thai sắc đều rất tố. Đúng không, hắn chán đến chết mà đôi mắt khắp nơi xem, nàng lại cười, đúng vậy, phía trước liền nghe nói ngươi thích này bốn cái đồ ăn, ngươi có hay không làm cái này đồ ăn ăn ngon nhất địa phương. Nàng ở vì lần sau hẹn hò làm chuẩn bị. Có A, hắn trả lời đến sảng khoái. Làm sao, ta một người bạn gái làm. Hắn cười, nàng sừng sốt, một người bạn gái. Nàng khai tóc cười nói, một người bạn gái. Là cái dạng gì bạn gái? Đại khái có thể cho nàng hoài dựng cái loại này. Hắn nói được đứng đắn. Mặt nàng một bạch ngươi như vậy nhiều bạn gái đều sẽ muốn cho các nàng mang thai sao. Sẽ không A liền như vậy một cái mà thôi. Ngươi. Mẹ ngươi không cùng ta nói cái này, nàng không phải nói ngươi không xong kỳ sao Ta khi nào không xong quá, hắn cười hỏi lại, chính là, đúng vậy trang thúc liền không dành cửa sổ quá Nàng lại tức lại giận chính là nàng vô pháp lấy hắn thế nào, bởi vì hắn chính là như vậy a. đồ ăn thượng bàn, hai người ăn cơm Hắn di động vẫn luôn có huy chát, nàng cũng thấy được cả người đều không dễ chịu Chỉ chốc lát hắn đột nhiên ngừng tay chung chiếc đũa, nàng đi theo ngẩng đầu, liền thấy hắn đứng lên, hắn vội vàng mà áp xuống một chương tạp cho nàng, nói, người mua đơn, ta đi trước ngượng ngùng. Sau đó xoay người liền đi, nàng nhìn tạp cầm tạp, đuổi theo đi, đuổi tới lầu một. Liền thấy hắn vội vàng phủ thêm áo khoác, đuổi theo phía trước một nam một nữ. Không biết nói gì đó, hắn trực tiếp chặn ngang đem kia nữ nhân ôm đi, chọc đến kia nam nhân nổi trận lôi đình. ngay sau đó hắn khai cửa xe, đem nữ nhân nhét vào trong xe chui vào điều khiển vị. Màu đỏ xe thể thao gào thét một tiếng khai đi ra ngoài. Kia hình ảnh giống như là đoạt nhân ra bạn gái dường như trắng trợn táo bạo. Nàng nhéo tạp ngốc. Hồi lâu, nàng mới nghĩ mà sợ. loại này nam nhân nàng mới không dám muốn đâu ngàn vạn đừng khẩn cầu có thể trở thành hắn duy nhất quả thực là mơ mộng hão huyền nửa giờ sau trung cư trang túc quỳ gối bàn phím thượng đỉnh đầu bưng một chén sữa bò trong miệng bùm bùm hà hoài cái kia trợ lý đối với ngươi vẫn luôn đều có mang tâm tư ngươi không biết còn buổi hắn đi ra ngoài ăn cơm hắn xem ngươi ánh mắt không đối với ngươi không hiểu lần sau nhìn đến hắn ta đánh gãy hắn chân lý mật gặm bánh quy quét hắn liếc mắt một cái. Trang thúc lập tức thẳng thắn bối, lão bà ta sai rồi, nhưng là ta còn là muốn nói, hắn ánh mắt kia liền không đúng, hắn chính là thích ngươi, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Sữa bò sái, lý mật nhàn nhạt mà nói, hắn lại lần nữa thẳng thắn bối, đoan hào, không dám lại động, toàn văn hoàn. Tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Cố Úc đọc truyện hiện đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.